chương bốn nghìn bảy trăm bốn mươi sao ta biết được của đen có nghe thấy âm thanh gì không dương bách xuyên vừa đi vừa hỏi chim thần ma nghe được chim thần ma trả lời liệu đông phương thiết nhân có ở đó không dương bách xuyên hỏi chim thần ma mắng sao ta biết được cmn không phải ngươi tự xưng mình là chim thần ma đứng đầu tam giới hay sao dương bách xuyên mắng Ta. Chim thần ma suýt bị sạc chết Một người một chim cộng thêm một hồng y sẽ không nói chạy như bay trong thông đạo động băng Khoảng một canh giờ sau Dương Bách Xuyên mới nghe thấy rõ Tức là Sắp đến nơi rồi Ngay sau đó hắn phát hiện mình đã đi ra khỏi phạm vi động băng Đi gần một tháng Tuy hắn vẫn luôn ở trong động băng như mê cùng Nhưng vòng đi vòng lại vẫn đi đến chỗ sâu Trong động thủy tinh Trời xui đất khiến lại đi đến nơi giao giới mà nhiếp hồn lão tổ từng nhắc đến nơi này là một hang động đá vôi rất lớn độ cao khoảng ba trăm mét nhưng không có tiểu băng động cũng như băng trụ toàn bộ hang động đá vôi như một trình thế kéo dài về phía trước nhìn không thấy nơi kết thúc trên đỉnh chóp của hang động đá vôi vẫn là thủy tinh nhưng không có băng trụ đổi chiều mà ngược lại được xếp trình tề như mặt gương có cả ảnh ngược ở trên mặt đất tuy không thấy băng trụ nhưng thay thế là một ngọn núi băng hay nói đúng hơn là núi băng như đòi núi kéo dài vô tận núi băng to khoảng trăm mét nhỏ nhất khoảng mười mấy mét cảnh tượng cực kỳ đồ sộ có thể xuất hiện ở chỗ này chính là kỳ tích đứng xem được một lúc thì hắn nghe thấy một tiếng động lớn hơn âm một tiếng nổ lớn vang lên trong mắt dương bách xuyên lóe lên sát khí Hét lên rồi xông đến đó, hắn nhìn thấy Đông Phương Thiết Nhân đang chiến đấu với hai người tràn ngập ma khí, trên. Người Đông Phương Thiết Nhân chẳng chịt vết thường, nơi này có người tu ma, ba người chiến đấu, hai tên ma tộc chiếm ưu thế hơn, Đông Phương Thiết Nhân thì có vẻ đang cố chống.